ông Trùm và Thuận bỗng theo thào từng tiếng yếu ớt, hai con mắt run run ứa hai giọt lệ. hồi lâu sau, ông mới mở hẳn đôi mắt, nhìn con cháu đang sụp sùi vừa mừng rỡ, rồi chợt hỏi: có chuyện gì, thế, bạch vậy? Bạch chỉ đau thắt cần đáy tim khi nghe ông ngoại gọi đến tên mình. hơn 4 năm trời chàm vào ra sớm tối.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 Ông ta còn rất trẻ tuổi, trẻ hơn bạch diễn nhà ta. Ông ta đem quân thù lê diệt trịnh, mà không tơ hào chút của cải nào của dân. Lệnh tướng công nghiêm lắm đấy, dân chúng yêu vui, mừng không kể xiết. Ông ngoại thức trước khuya, và thường gọi bạch dĩ vào trò chuyện, nghe ngóng được tin gì. Ông đều kể lại say xưa, ông đã gieo dầu lòng chàng một niềm tin tưởng rằng,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 Nhưng chú đang đồ bạp lên đó là tốt câu quyển bệnh sẽ làm rễ nước ta đó. Bạch dĩ, bạch dĩ, cháu đi ra ngoài xem có đúng như vậy hay không. Được vậy thì tốt lắm. Từ đây hai đứa giao hảo dẫn bệnh, trong ngoài êm ấm. Ta lại có thể cầm chậu nghe hết được rồi. Ông trùm tỏ ra mừng vui như đứa trẻ khiến cả nhà không dám bàn ra. Bạch dĩ tịnh ra ngoài hỏi han. Khi trở về chàng xác nhận đúng là như thế. Như thế thì còn gì bạn Cầu chúc cho mối lương duy sẽ giúp cho đức cha hơn thân. Ông Trùng chắp tay trước ngực khấn vái đôi mắt ông sáng ngời. Một hôm ông gọi to đến dở làng khiến cho vợ chồng bạch dương, bạch xạ. Khép mình giữa bốn bức tường cũng phải nghe thấy. bà mày quên cháu ông rồi hả? Mấy lâu sung sướng quá, Rồi quên bớt cảnh đó phải không? Bạch Vĩ, đi tìm bạch ca ngay. Tôi nghiệp cháu tôi mà. Chú vào cái lỗ chân cháu ấy làm gì Để mà tuổi nhục các trời thế là đó đã sống ở đó, Hai đời nhà chúa. Bây giờ không biết sống chết cả sao? Ông khóc ầm ỉ khiến người đi trên đường phải cúm lại hỏi han, an ủi. Bạch dĩ đi hơn 5 ngày trời, trở về chàng đã khóc. Ngay khi quân Tây Sơn tấn vào phủ chúa Trịnh, đoàn cung nữ từ trẻ đến già đều tan tác hết. Lớp thì theo cổ tự dẫn lớp lại dêu mình xuống dưới sâu. Thi thể cung nữ được dùi lấp quấy quá, chẳng ai để tâm đến danh tính của họ.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 Sao cháu già chân chạy về già với ông vậy? Từ đó về đây, có bao xa bà cháu tôi bắt tiếng tâm ơn mười mấy đám trời. chúng bầy, thì là khôn nàng mà. Ăn mấy nén bạc và chúa bà cam lộc nhắm mắt là ngơ cho con mình chết quang đến thế sao? Một đủ vô dụng, chúng mày cam phận đến mức ấy hả? Hả? chúng bầy thờ ơ đến thế à?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 đó là nhờ oai linh của tổ tiên hùng mạnh, cũng có sự phù trợ của tướng quân nhà Tây Sơn. Trẫm nay nắm trong tay cơ đồ nhất thống, tự thấy bình phải chăm lo đến dân đen con đỏ để hương thịnh tổ nghiệp cha ông. Này lấy lời cha tiếng hát là chỗ bắt đầu việc yên dân. Các giáo phường đời đời ăn Lộc vu ban phải cố gắng làm gương dốc lòng cống hiến. Phàm các giáo phường đã tứ tán từ loạn khiêu binh thì phải gây dựng lại từ đầu. Còn các giáo phường vẫn còn giữ được lệ nối tổ kiệp, thì ban thử mười lãng giang, một gánh nhung gấm một cặp chiếu cặp điều. đồng thời cấp thêm một trăm quan tiền để sửa sang giáo phường, đón tiếp quan viên. Họ bạch tiếp chỉ! Sau tiếng hô, các bạch phạm vợ giàng cuối lại rồi nhận chỉ thay cho cha mẹ vợ. Ông trùm bạch thuận tuy không thể quỳ được, vẫn phải nằm mọt dưới đất mà tung hô, râu tóc đầm điền nước mắt. Ông dư mừng đến đổ điên rồ vì không ngờ vẫn còn được ưu ái đến như vậy. Một sự nghiệp ông tưởng rằng đã dính dính đuổi tàn, từ nay họ Bạch lại an hưởng lộc vua ban, dọc lòng ca hát. Thế thì còn gì bằng, trong lúc cả gia đình rối rít tạ ơn, tung hô vạn túy, quân lính mang vàng bạc, nhung gấm bày kín cả sảnh đường rồi nhanh chóng đi mất. Các bạch xạ mở tờ chứ chỉ ra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 Vừa gây gò xấu xí, tuổi đã gần năm mươi, lại vừa què quạt thương tích, nhưng những bóng mây đau khổ của quá khứ đã tan biến trước mắt chàng, khiến chàng cả tin đến khờ dại rằng đàn đã mãi mãi thuộc về mình. Bằng cánh tay còn lại, bạch chỉ nhẹ nhàng ôm bạch dung vào lòng, muốn nói lên điều gì đó mà lại không sao thốt được lên lời. Một hồi lâu sau, bỗng chàng bật lên được một ý tưởng tuyệt vời.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 chàng ta cúi đầu thi lễ một cách cung kính và hơi quá đà, chưa thể đã chuẩn bị trước tư thế này mà chưa quen. ông chồng chợt đẩy con gái và con trễ ra. ơi thì chú mày tránh ra, xem chú mày có nhau hai đứa trẻ với lên ba không?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 Quân hầu trầm tập cháy giò như thể đây là doanh trại của họ, như có một hiệu lệnh nhanh chóng trải dãy gấm khắp phòng, rồi băng đồ lễ vào, không cách gì một buổi dẫn cưới. Ông trầm bạch thuận, kép bạch xả và đào bạch dưỡng ngồi im tinh thịch, không dám hé môi nói một lời nào. Họ nhìn những người lính nai địch gọn gàng, nhanh nhẹn đảo qua trước mắt mình như đang múa. Bạch trang đôi mắt sáng ngời, đôi má đỏ rực lên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 dàn díu với những viên tiểu tướng của Tây Sơn, hồng có chốn nương thân trong cơn biến loạn. Dịp này vì chủ tướng cấm tiệt nên họ dần dần rã đám. Chỉ có Vũ Tùng vẫn giữ lấy Bạch Trang, rồi nhân cơ hội chủ tướng kết lương duyên với công chúa Ngọc Hân, chàng đã thuyết phục được ngài chấp nhận cho mối tình này. Trong lúc Bạch Trang nói, viên tướng trẻ đăm đắm nhìn nàng, đôi mắt trung trùng ứa lệ còn ông trần bạch thuận chợt ho cùng cục từng chập kéo bạch xã phải đưa ông đi nằm cha ông ngoại ơi Bạch trang chạy theo cha dọn ngoại nắm lấy tay cả hai người nhưng cha nàng lặng lẽ cúi đầu còn ông ngoại thì lấp bắp không nói được nên lời cha sao cha không nói một lời nào với con cũng không nói một lời nào đáp lễ người ta con trở về thế này, cha không vui mừng sao? Không, cha rất vui mừng, cha mừng lắm. Kép bạch xà nói rất nhỏ, nẹn nào mà cố nén. Ông trùm bạch thuần thở hổn hển như kéo bể, vừa dựa người và con rể, vừa nói như gầm thép. Ta thật không ngờ, mi là trở về như thế này. Sao à, giờ đây con không còn là một con nữ nữ bị giam cầm đau khổ nữa.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 Sự chập bất giận đã có khuyên vũ nàng. Vũ Tùng là người của Tây Sơn. Thấy tình hình quá căng thẳng, kết bạch sạm dữ dàng lựa lời can thiệp. Nhưng câu nói của ông lại càng đổ dầu vào lửa. Ông Trùng bạch thuận, lấy hết sức quát lên. Đừng tưởng, ta bái một Tây Sơn. Có nghĩa là ta cho phép trao gái ta lấy hai trồng. Đất nước loan lạc. Ấy à, là cái cơ để Bi bất chấp lưng thường đạo lý hay sao? Chúa Trịnh Sâm à, chết rồi, ngôi chúa cũng đổ rồi. Thế mà, thế mà Bi gác viết lý người khác à, hay sao ha? Dây rách mà không biết giữ lấy lề, thì người đời sau sẽ phỉ vô chúng ta con à. Cái giáo phường này rồi cũng sẽ làm hôi tanh cho xã tắc. Bà Trang khóc lóc dịch giả Ông ngoại ơi!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 Ông ra lệnh cho kép bạch xạ đốt nến lên. Đây, hai đứa cháu của ta đây, chúng đã chết rồi, Bạch Xuân và Bạch Trang, tôi kịp chúng. Dạ thưa cha, thôi con đừng có nói, chúng đã chết thật rồi, chết oan chết tức mà. Chỉ vì cuộc đời mày biết loạn, mà phận nữ nhi mẫu manh như những trách qua. Không phải thế ông vậy ơi, hãy nhìn con đi nè bà trang giật phăng tấm màn trắng ném xuống đất rồi cứ thế xéo bước qua trước khi kép bạch xạ kịp hiểu con gái mình định làm gì thì nàng đã dơ lấy bài dĩ xé làm đôi rồi bưng lư hương cuột xuống đất cho dở tan thành trăm mảnh đấy người đã thấy chưa con đã sống lại rồi cả hồn lẫn xác bạch trang biết thật là con đây còn thứ ấy chỉ là hình bóng là con ma quái á nó đã biến mất rồi hành động của nàng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 xe đi qua ô quan trưởng lúc trời bắt đầu sập tối khung cảnh gián lạ thường chỉ thấy lính tráng đứng đầy hai bên cửa ô bạch dung bắt đầu quản sợ song bọn lính nhìn thấy chiếc xe liền ra hiệu cho qua con đường này ngược hẳn dưới hướng đi vào hoàng cung nhưng chẳng có cách nào cứu cứu được nàng đành đứng thênh chờ mọi sự đẩy đưa trong lòng nàng vẫn còn nguyên cảm giác vừa hân hoan vừa hụt hẫng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 Bọn người hầu cung kính mở cửa xe, đặt ghế cho nàng bước xuống, nhưng lạ thay, miệng chúng ngậm dư hớn, Bạch Dung im lặng đi theo chúng, lòng Dũng Dương đứng vô cảm, không buồn suy đoán chuyện gì. Một người đàn ông mặc áo dài gấm, tay cầm quạt, đứng chờ nàng trước một cánh cửa. Đó có lẽ là một sư gia. Hắn ta chìa tay ra hiệu, Bạch Dung ngoan ngoãn bước vào, như một con bò non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 Nhưng nàng không thể ngờ được y lại ra nông nổi này, hay đúng hơn là con người y lại gớm gút thế này. Y đang ca cảm mọi chuyện bằng cái giọng lề nhẹ say rượu, tóc búi tó củ hành đã bạc hơn một nửa, mặt chất lại, mũi quầm xuống, tấm thân khô quắc lại đem đuổi như một con ngữ già hung tợn Và nàng chẳng giải gì mà chọc vào cơn say của y, nàng đã sức chết vì y.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 rồi đôi mắt chợt tối sầm lại giáo phường khổ tâm mà nói tên là gì dạ thú thực chúng tôi không biết à ta cô linh cô tên là gì linh vậy còn e lại cái gì nữa tưởng mình dính giá lắm sao linh linh sư gia nói một thôi một hồi quyết lui bạch dung đứng dậy nhưng khi hắn ngoảnh ra thì hủ chỉnh đã đi khỏi từ bao giờ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 hổ chỉnh như con rắn hổ giận dữ thở khát ra rồi phun phì phì mắt y đỏ tía lên như thể chuẩn bị bùng nổ một cơn cát loạn bạch dung mất vé ngồi chết trân trân nhìn đôi tay của y muốn bóp chết nàng là kỳ thay giọng nói của y lại nhẹ nhàng như không thôi được ta hiểu lầm nàng hơn trách ta trách nhiệm của ta là phải bù đắp cho nàng rồi nàng sẽ hiểu nói xong. Hổ chỉnh cuốn dặt áo tan bỏ đi, nhìn những dạy áo ngạo nghễ sau lưng y, cùng cái lớp tay đầy vẽ kinh bàn, bạc, Bạch Dung không sao chịu nổi nữa.